Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 59 chương 32 hoàng tuyển trở về hoàng tuyển tại mở ra hủy diệt chi địa. Trên bản đồ lớn cũng đã loạn thành nhất đoàn. Này loạn nguyên nhân chính là kia hệ thống thông báo. Hoàng tuyển hoàng tuyển hoàng tuyển cách này theo người chơi trong tầm mắt biến mất nửa tháng truyền kỳ tên. Một lần nữa xuất hiện ở người chơi trong tầm mắt. Mà lần này xuất hiện đại biểu hủy diệt mang đến khủng hoảng. Hoàng, Hoàng, Hoàng Tuyền thế nằm kẻ hủy diệt là Hoàng Tuyền. Rời ạ, ta nói tên khốn này như thế nửa tháng cũng không có xuất hiện đây cảm tình là làm nhiệm vụ đi rồi a. Lau, biến thái quả nhiên là biến thái, làm nhiệm vụ đều biến thái như vậy. Ma Hoàng Minh Chi che chở a, Che chở mỗi ngươi a. Nửa tháng trước, Hoàng Tuyền cũng đã mãn cấp rồi. Cũng đã vô địch thiên hạ. Ngươi bây giờ để cho chúng ta đi giết hắn đây không phải là lừa phỉnh chúng ta đi chịu chết sao còn rời ả toàn bộ thần khí. Coi như là vô hạn thần khí. Cũng không mệnh cầm A chính là A. Để nhị giới quân đoàn tranh bá thi đấu thời điểm. Chúng ta quân đoàn liền gặp được Hoàng Tuyển. Tốt tên kia. Còn chưa kịp phản ứng đây. Một đạo liệt diễm tới. Trực tiếp đoàn diệt thảo. Nhiệm vụ này căn bản là không có biện pháp hoàn thành Không có biện pháp hoàn thành nhưng cũng có người đưa ra bất đồng ý kiến Không đúng Các ngươi nhìn thêm chút nữa hệ thống này thông báo Không có phát hiện Hoàng tuyển bây giờ là tại Tân Thủ Thôn Tân Thủ Thôn a Người này khẳng định xuống cấp đúng Khẳng định xuống cấp mới vừa rồi Hệ thống thông báo không phải nói sao Muốn trở về Tân Thủ Thôn Cần phải đem cấp bậc xuống đến 10 cấp Chúng ta như thế. Hoàng tuyền khẳng định cũng là như vậy xuống cấp xuống cấp cũng là hoàng tuyền. à chỉ cần kỹ năng vẫn còn. Chỉ cần trang bị vẫn còn. Vẫn như cũ còn là vô địch tồn tại. Trang bị phỏng chừng không có trang bị ta nghe đã đến một cái bí mật. Ban đầu hoàng tuyền mất tích trước. Nhưng là theo thần điện mười kỷ sĩ đánh qua một hồi. Mười kỷ sĩ nếu thật tốt. Như vậy. hoàng tuyền nhất định là thất bại các ngươi suy nghĩ một chút thất giả cái kỹ năng đó hoàng tuyền nhất định là rơi sạch sẽ rồi trang bị phỏng chừng liền trong túi đeo lưng đồ vật đều rơi sạch sẽ rồi ồ chiếu ngươi nói như vậy hoàng tuyền hiện tại há chẳng phải là cực kỳ cải bắp đoán chừng là lau vậy còn chờ gì đi đi tân thủ thôn làm hắn đi giết hoàng tuyền à Suy nghĩ một chút liền kích động đây tại những bài ơ này môn nghị luận sôi nổi thời điểm. Những thứ kia thân ở khói lửa chiến tranh chót đỉnh cao thủ. Cũng đã bị kinh động. Hoàng tuyển hoàng tuyển ta còn là xem thường ngươi. Không nghĩ đến. Tại dưới tình huống đó. Ngươi lại còn có thể nhận được nghịch chuyển nhiệm vụ đang giúp người chơi xuống cấp thất xạ Hai mắt đỏ ngầu. Nhớ tới ngày xưa đủ loại. lại nghĩ tới Mạn Châu Sa Hoa huyết tuyệt, kia tức giận càng là cuồng liệt. Hoàng Tuyển là ngươi sao, là ngươi sao ta, ta? Tiểu Hỏa Phượng kinh ngạc phát hiện, chính mình thần tượng được gọi là Băng Sơn Nữ Vương Mạn Châu Sa Hoa. Vậy mà thất thần, cặp kia mắt hạnh bên trong tràn đầy mê mang, nhưng lại tràn đầy mong đợi màu sắc. Tại sao còn muốn trở lại ngươi không phải đã đi rồi sao? Tại sao còn muốn trở lại? À, à, à. Tại sao ngồi ở tiểu lầu phòng riêng uống rượu nạp lan san san? Hận hận đem chén rượu nện ở trên tường. Rồi sau đó... Nằm úp sấp ở trên bàn. Mất tiếng khóc sống. Ha ha ha! Không hổ là hoàng tuyển. Thế giới này quá yên tĩnh. Yên lặng khiến người nổi điên. Ngươi có thể trở lại. Thật sự là quá tốt rồi ly lan cắt lốt một búa chém chết đối diện giã quái. Phát ra sung sướng cười như điên. Mười hiệp sĩ chức nghiệp ẩm thế giới này không cần người thống trị thế giới này không cần trật tự hoàng tuyển. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a tự mình lẩm bẩm. Tạp văn tam thế truyền tống vào rồi nhiệm vụ phó bản. Còn có tiết một kiếm. Còn có độc cô một lang. Còn rất nhiều người. Chỉ cần là từng theo hoàng tuyển từng có gặp nhau, giờ phút này đều khiếp sợ ở hoàng tuyển trở về Dĩ nhiên Trong này bạn trên mạng mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi Đây là hoa lệ đường phân cách không thiếu được mạc thiếu quân Không thiếu được chí tôn bảo Còn có trung nhỏ Còn có nam sơn đại vương Lão đại Là lão đại Phá phá phá, phá. Là lão đại ta đã nói rồi. Ta đã nói rồi. Đội trưởng sẽ không một đi không trở lại. Hắn nhất định sẽ trở về tới tìm chúng ta ta đi. Lão hoàng xuất mã chính là không giống nhau a, Trực tiếp biến thân kẻ hủy diệt. Đây là định đem cái thế giới này toàn bộ lật đổ tiết tấu a, Đây là chuẩn bị mang chúng ta cùng rời đi trò chơi sao lật đổ liền lật đổ chứ. Chỉ cần là áp tập nguyện ý. Cô Nai Nai ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng nửa tháng rồi. Theo Hoàng Tuyền rời mở đến bây giờ. Bốn người này. Một mực chờ đợi đợi. Chờ đợi Hoàng Tuyền thực hiện ban đầu hứa hẹn. Chờ đợi hắn trở về. Bây giờ trở về. Lấy kẻ hủy diệt thân phận. Lấy trên đời là địch khí thế trở về. Bất quá. Lại nói. Lão Đại hiện tại tình cảnh thật giống như rất chật vật. a đúng vậy. Ta nhưng là nghe nói, có rất nhiều người chuẩn bị đi tân thủ thôn đây. Khốn kiếp, nếu ai dám động chúng ta lão đại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn được rồi. Đừng nói ngoan thoại, vội vàng nghĩ biện pháp, chúng ta phải tiếp viện một hồi lão hoàng A đúng cần phải tiếp viện nếu không. Chúng ta cũng đi tân thủ thôn sao đi chỉ có 10 cấp mới có thể đi a lao vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta tìm thất xạ hỗ trợ không được không thể tìm hắn người này một mực theo chúng ta đối nghịch Chúng ta nếu là đi tìm hắn. Nói không chừng chính hợp hắn ý đồ. Vậy làm sao bây giờ hàng không tới 10 cấp. Chúng ta căn bản là không có cách đi tân thủ thôn a theo ta thấy a Chúng ta không cần phải đi tân thủ thôn. Băng vào ta đối với lão hoàng lý giải Này một ít khó khăn hẳn là không làm khó được hắn Việc cần kíp trước mắt là thủ tốt chúng ta quân đoàn Có vài người Phỏng chừng nên chó cùng đường quay lại cắn Thật đúng là chó cùng đường quay lại cắn Này không Đang ở bốn người này quấn quyết Vì vậy không phải đi tân thủ thôn hỗ trợ thời điểm Thất giả giúp bọn hắn làm ra lựa chọn Một hồi quân đoàn chiến Đem mạc thiếu quân bốn người. Kim chế ở vô tận chi địa. Hết thầy các thứ này. Hoàng tuyền cũng không biết. Giờ phút này hắn đang bận mở rộng căn cứ địa đây. Ngay từ đầu thời điểm. Tại hắn chạy băng băng thời điểm. Hệ thống đang không ngừng phát hành hệ thống thông báo. Không ngừng công bố hắn tỏa độ. Một điểm này. Để cho Hoàng tuyền rất là lo âu. Nhưng là. Làm chạy ra khoảng cách nhất định sau đó, hệ thống này thông báo, lại đột nhiên biến mất. Nói cách khác, hệ thống mất đi truy lùng hoàng tuyển năng lực. Ừ, vô pháp truy lùng sao nguyên nhân là cái gì chứ? Kiểm tra một hồi trung quanh địa hình, hoàng tuyển có chút suy đoán. Đây là một rừng cây nhỏ. Ngăn cách cánh đồng hoang vô cùng đại sơn. Chính là bởi vì chui vào rừng cây nhỏ. Hệ thống mất đi truy lùng năng lực. Là bởi vì không nhìn thấy sao không nhìn thấy không phải trí não Không nhìn thấy là Nicolás Triệu Tứ Tại Hoàng Tuyền trốn vào rừng cây trong nháy mắt Thi thể trạng thái Nicolás Triệu Tứ Liền lại cũng không nhìn thấy Hoàng Tuyền tung tích Trí não Liền cũng không còn cách nào mượn Nicolás Triệu Tứ số liệu thám thính Hoàng Tuyền tỏa độ Hoàng Tuyền bén nhạy phát hiện một điểm này Bởi vì phát hiện một điểm này Hoàng Tuyền nguyên bản lo âu quét một cây sạch. Nhìn dáng dấp Trí não thì không cách nào theo dõi đến ta đếm theo. Đối với trí não tới nói. Ta căn bản là không tồn tại. Chỉ có làm người chơi khác phát hiện ta thời điểm. Hắn mới có thể phát hiện ta. Cắt. Đã như vậy. Đâu còn sợ cái chim sông chảy băng băng tại trên cánh đồng hoang vu. Hoàng Tuyền tiếp tục khai thác lấy chính mình căn cứ địa. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 59 chương 33 gặp tập kích từ không trung nhìn bao quát phong lôi thôn tấm bản đồ này. Nó địa hình. Có chút giống như là đồng hồ cát chảy hình dáng. Phong lôi thôn cùng phó bản cửa vào. Vừa phản ở nơi này đồng hồ cát chảy hai đầu. Ở chính giữa, một đầu dài vài trăm thước, rộng hơn 10 mét thung lũng lối đi đem hai đầu cánh đồng hoang vu liên kết. Này thung lũng lối đi cũng không phải là con đường duy nhất Thung lũng hai bên đại sơn Tuy nhiều cây cối Quanh co thăm dò mà nói Cũng là có thể xuyên qua Dĩ nhiên Về mặt thời gian mà nói Nhất định là muốn so với đi thung lũng lối đi chậm hơn nhiều Cũng vì vậy tân thủ thôn bên trong người chơi quét bản thời điểm đi phần lớn đều là thung lũng lối đi con đường này Một đường chạy như điên hoàng tuyền tại người chơi khác xuất hiện trước đã tới này thung lũng lối đi chạy đi ở nơi này hơn 10 mét rộng thung lũng bên trong lối đi hoàng tuyền không ngừng đi vòng vèo chạy rời ạ mỗi lần chỉ có thể một cách tọa độ đây không phải là hố cha sao hiệu suất phi thường chậm chủ yếu là hoàng tuyền hiện tại tốc độ di động quá thấp xuyên cớ không có vật cưới nhanh nhẹn lại thấp lấy hoàng tuyền hiện tại tốc độ Hết tốc lực chạy xong 100 mét yêu cầu 9, 5 giây. huống chi, không ngừng chuyển đổi phương hướng tốc độ của hắn cũng không biện pháp một mực bảo trì tại đỉnh phong. Đi vòng vèo chạy. Không ngừng đi vòng vèo chạy. Vài trăm thước dài thung lũng lối đi, muốn toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi địa yêu cầu hơn 10 phút thời gian. Thời gian quá dài. Làm hoàng tuyền mới vừa đem hủy diệt chi địa mở rộng đến hạp tốc trung đoạn thời điểm. Người săn đuổi xuất hiện Không phải đại bộ đội Cũng chỉ có một người Nhưng là Dù là chỉ là một người hoàng Tuyền Nhưng cũng không dám xem thường Bởi vì một người này Không phải lát Triệu Tứ Mà là một cách theo bản đồ lớn Bên trong trở lại lão điểu Nếu là lão điểu Như vậy Vô luận trang bị hay là kỹ năng Đều là bản đồ lớn tiêu chuẩn Thực lực tuyệt đối không thể lấy tân thủ thôn thực lực tới đánh giá, huống chi có thể theo số đông nhiều người săn đuổi ở giữa bộc lộ tài năng sớm đến, nơi này thực lực càng là có thể thấy được lốm đốm. nghĩ tới đây hoàng tuyền mở ra thuộc tính bảng, vẫn là bảo vệ ánh mạng quan trọng hơn a, một khi không cẩn thận treo, vậy coi như toàn đi cong rồi. cho nên thêm điểm một trận điên cuồng thời điểm. 200 điểm tự do thuộc tính điểm. Toàn bộ thêm ở thể lực trên thuộc tính. Vì vậy. Nhảy lên ở giữa. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Tăng vọt tới 6040 điểm. Cùng lúc đó. Xong phòng cũng tăng một đoạn. Lực phòng ngự vật lý tăng lên tới 152 điểm. Phòng ngự ma pháp lực tăng lên tới 106 điểm. Như vậy thuộc tính. cũng sẽ không bị dây rồi chứ mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bất an. Nhưng là nhìn đến đã hủy diệt một nửa thung lũng lối đi, Hoàng Tuyền không có chọn rời đi, mà là tiếp tục đi vòng vèo chạy, muốn thừa dịp địch nhân đại bộ đội trước khi đến nơi, đem này thung lũng lối đi hoàn toàn hủy diệt. Một khi rút lui thung lũng lối đi toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi địa, người chơi khác còn muốn thông qua coi như không phải dễ dàng như vậy chuyện, tính một chút sẽ biết. Gần 300 mét dài thung lũng lối đi, lấy tốc độ di động chạy, yêu cầu chạy ước chừng 30 giây. Coi như tốc độ nhanh một ít, đạt tới 200 điểm, nhưng cũng yêu cầu 15 giây. Đây chính là hủy diệt chi địa. Người chơi khác một khi đi vào, liền muốn chịu đựng mỗi giây chân thực tổn thương. Toàn bộ hành trình chạy xuống Đây chính là 10 điểm đến 300 không điểm thương tổn. Cao như vậy tổn thương. Người bình thường thật đúng là gánh không được. Vậy cứ tiếp tục mở rộng. Một bên nhi cảnh giác nhìn chăm chú người săn đuổi kia. Hoàng tuyền một bên nhi tiếp tục đi vòng vèo chạy. Càng gần. Sau một khắc. Hoàng tuyền nhận lấy cái chết kèm theo quát to một tiếng. Một nhánh mũi tên. Hóa thành tia chớp. Hướng Hoàng tuyền. Bắn nhanh mà tới ầm mũi tên thẳng bên trong hoàng tuyển sau lưng Rồi sau đó 307 một cách vượt qua 100 điểm thương tổn con số bật đi ra Khe nằm cao như vậy hoàng tuyền thất kinh 307 điểm A hắn hiện tại nhưng là nắm giữ 152 điểm phòng ngự vật lý Còn có một cái cấp độ truyền kỳ thần thánh giao giáp có thể giảm thương 28 điểm Cao như vậy năng lực phòng ngự Lại như cũ bị bắn ra 307 điểm thương tổn Rất hiển nhiên Đối phương lực công kích đã đạt đến 487 điểm mười cấp người chơi A lực công kích vậy mà đạt tới 487 điểm Đây nếu là đặt ở mới vừa mở khu thời điểm tuyệt đối là thần cấp người chơi có hay không Thảo rồi Bản đồ lớn người chơi quả nhiên hung tàn lại nói Mười cấp người chơi làm sao có thể tích tụ ra cao như vậy đã kích đây trạng thái khe nằm. Như thế đem một điểm này quên. Tên khốn này khẳng định tại đi vào trước thêm trạng thái đoán không lầm. Chính là thêm trạng thái. Bản đồ lớn bên trong. Đẳng cấp cao trí giả không đếm xuể Mỗi ngày. Mỗi một khắc. Các tộc chủ thành bên trong. Đều có không ít thu lệ phí thêm trạng thái trí giả đứng đường. Những trí giả này. Giá cả vừa phải, trạng thái cường hãn, mỗi ngày đi xuống, có thể kiếm lấy không ít kim tệ. Hơn nữa, theo trí giả cấp bậc đề cao, trí lực tăng lên, trạng thái thời gian kéo dài cũng đang tăng thêm, có thậm chí dài đến mấy canh giờ. Vì vậy, những thứ này cấp bậc giảm mạnh, thực lực sụt đột ngột những người săn đuổi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại này gia tăng thực lực biện pháp tốt. Trạng thái đủ loại trạng thái thêm thể, tăng lực thêm mẫn Chỉ cần là trạng thái, hết thảy thêm một lần Hoàng tuyển giờ phút này phải đối mặt Chính là như vậy một cái khắp người trạng thái người săn đuổi Rời ạ Như thế có loại muốn xong đời cảm giác A một mũi tên 307 Nhiều lắm là chỉ có thể gánh 19 mũi tên À Không đúng Không phải 19 mũi tên Người này đã dùng là cung tên Nhất định là mẫn người Khẳng định tinh thông nhanh nhẹn hệ kỹ năng Mẹ nhà nó Không được cảm thấy không ổn Hoàng tuyền cũng không dám tiếp tục khai thác bản đồ Đó là vắt chân lên cổ mà chạy Hướng thung lũng lối đi chỗ sâu chạy đi Nhưng là Bây giờ muốn chạy đã muộn người săn đuổi này cười lạnh một tiếng đuổi theo Tốc độ rất nhanh thật nhanh so với hoàng tuyền nhanh gần một lần chỉ là trong nháy mắt người săn đuổi này liền lại lần nữa đạt tới phạm vi công kích vì vậy bắn cung bắn tên lại một mũi tên hướng hoàng tuyền chảy ra đi qua ầm 307 lại vừa là một cách đỏ tươi tổn thương con số bắn ra hoàng tuyền thanh máu lại hàng một mảng lớn rời ả hận hận phun một bãi nước miếng hoàng tuyền tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên phía sau người săn đuổi này nhấc lên tốt. Sau mấy bước liền đuổi kịp hoàng Tuyền bắn cung Lại vừa là một mũi tên bắn ra Âm đuổi nữa Lại bắn Tiếp tục đuổi tiếp tục bắn đoàng đoàn đoàn Sau lưng tuôn ra một đám một đám huyết hoa Hoàng tuyển gơ y u nơ gơ Rằng Nhưng là Người săn đuổi này thật sự là quá mạnh mẽ Đà kích cường Tốc độ cúng cường Hoàng tuyển giãy rùa Lộ ra không chỗ dùng chút nào chẳng qua chỉ là tại trì hoãn thời gian chết mà thôi. Liền sau đó một khắc, âm một nhánh tràn đầy ma pháp năng lượng mũi tên, chúng mục tiêu hoàng tuyển, 969 đỏ tươi tổn thương con số nổ đi ra. Kỹ năng tại liên tục không ngừng dưới sự công kích. Người săn đuổi kỹ năng. Cuối cùng kích phát. Này vừa chạm vào phát, trực tiếp đánh ra gần ngàn điểm kích xù tổn thương. Kèm theo một mũi tên này đi xuống, hoàng tuyền thanh máu, sụt đột ngột một mảng lớn. Sau một khắc, âm lại vừa là một nhánh tràn đầy ma pháp năng lượng mũi tên, lại vừa là gần ngàn điểm kích xù tổn thương. Hoàng tuyền thanh máu lại lần nữa sụt đột ngột, đã té rồi tàn huyết bên bờ. Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ là ta rồi toàn bộ thần khí. khoa ha ha ha đi chết đi cuồng tiếu. Người săn đuổi kéo ra cung tên. Một nhánh đại biểu tử vong mũi tên Thủ thế chờ đợi Vẫn còn tìm võng su chi bất diệt hoàng tuyền tiểu thuyết miễn phí trên mạng trực tiếp lục soát Đọc vui vẻ 20 vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn Đọc vui vẻ Đọc vui vẻ đặc sắc Đọc vui vẻ võng su chi bất diệt hoàng tuyển 59 chương 34 lối đi tử vong Nhưng là Một mũi tên này nhưng vô luận như thế nào cũng bắn không đi ra ngoài vô pháp kháng cự tử vong chi lực hút khô người săn đuổi này sở hữu khí lực đây là lực lượng hủy diệt toàn bộ thần khí cám dỗ để cho người săn đuổi này bỏ quên kia mỗi dây bắn ra số chữ hơn nữa hoàng tuyền từ đầu đến cuối chỉ là chạy trốn không có phát động bất kỳ công kích nào càng làm cho người săn đuổi này quên hết tất cả một chạy một đuổi chạy trốn hoàng tuyền Một đường lưu lại tất cả đều là hủy diệt chi lực Kia đuổi giết người săn đuổi Dĩ nhiên là toàn bộ hành trình đều tại bị thương Gần 30 giây truy khích Gần 3.000 điểm thương tổn Hoàn toàn lấy hết người săn đuổi này sinh mệnh giá trị Phúc thông thi thể mới ngã trên mặt đất ầm một đống lớn bảo vật nổ đi ra Bảo nhiều vô cùng Nhiều đến để cho hoàng tuyền đều cảm thấy giật mình Chẳng lẽ nói thân là kẻ hủy diệt, đánh chết người chơi tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng lên sao quản nó chi. Trước nhặt đồ vật lại nói sớm đã thành thói quen không có cá chết bảy màu thời gian. Khom người, Hoàng Tuyền từng món một đem trên mặt đất bảo vật nhặt, cho dù là rác rưởi nhất tiểu hồng cũng không có chịu vứt bỏ. Phong Lôi thôn hiển nhiên là không trở về được, cho nên, cho dù là tiểu hồng đối với hiện tại Hoàng Tuyền tới nói cũng là quý báu tài sản. tốt tại, bởi vì lực lượng thuộc tính tăng lên, cử long chi tham lam ba lô cách xấu cũng theo đó tăng lên, bây giờ đã tăng lên tới một trăm linh hai cách. Hơn nữa ba cách hệ thống sản xuất sáu ô chứa ba lô, này ba lô không gian đạt tới một trăm hai mươi cách. Lưng đeo người săn đuổi này rơi xuống đồ vật là dư giả. Hả? Vẫn còn có nhiều như vậy tiểu tử mình Người tốt e nhặt sau khi xong. Hoàng tuyển kiểm tra một hồi người săn đuổi này rơi xuống đồ vật Vừa nhìn Vui vẻ Chỉ là có thể trở về 40% sinh mệnh giá trị tiểu tử bình liền ước chừng tuôn ra tới 10 mình Vật này được A Thời khắc mấu chốt uống vào Trực tiếp có thể trở về 241-6 điểm sinh mệnh giá trị So với tiểu hồng nhưng là mạnh hơn nhiều Lại nhìn một cái Hoặc còn có mấy cái 10 cấp cấp độ truyền kỳ trang bị. Đều là chủ thêm nhanh nhẹn thuộc tính. Coi như là còn lại những thứ kia cấp độ sử thi trang bị. Tất cả đều là ba thuộc tính nhanh nhẹn cực phẩm trang. Rất lợi hại đây. Nhanh nhẹn đang lo chạy trốn chậm cách này thì đưa giày chạy tới. Quả quyết Hoàng tuyền đem trên người những thứ kia rác rưởi sử thi trang cởi ra thay đổi những thứ này cực phẩm trang bị. Nhanh nhẹn tăng vọt tới 20 điểm. Đối ứng. Tốc độ di động cũng từ nguyên bản 105 điểm tăng lên tới 121 điểm. Mở rộng hủy diệt chi địa hiệu suất nhưng là tăng lên không ít đây. Không không phải 121 điểm. Đừng quên cấp độ truyền kỳ trang bị cũng đều là phổ ra đặc hiệu. Người săn đuổi này bảo rơi ra tới một món trang bị bên trong. Vừa vẫn có gia tăng tốc độ di động. Hơn nữa còn là gia tăng 15%. Vì vậy. Trong nháy mắt, hoàng tuyển tốc độ di động tăng lên tới 136 điểm. Như vậy tốc độ, mặc dù không coi là dẫn đầu độc chiếm, nhưng là, đối mặt những trí giả kia hàng ngũ, chạy trốn là tuyệt đối không thành vấn đề. Cấp độ truyền kỳ trang bị có mấy cái, cấp độ truyền kỳ đặc hiệu tự nhiên cũng có mấy cái. Một món là 15% tỷ lệ né tránh ma pháp công kích. Một món là 15% tỷ lệ né tránh cận chiến đà kích Cuối cùng này một món càng là không bình thường Gặp phải lúc công kích Có thể tăng lên ba 30% tốc độ di động Kéo dài 10 giây Thời gian côn đô 10 phút Đây cũng là thêm né tránh Lại vừa là tăng tốc độ Trong nháy mắt Hoàng tuyển biến thành một cách chơn nhắn không lưu đâu phi mao thối Người tốt A rất muốn theo người săn đuổi này thật tốt đạo cách tả. Đáng tiếc. Người này đoán chừng là không tiếp thủ nổi bị giết ngược sự thật. Càng không tiếp thủ nổi bị rửa trống trơn thảm kịch. Trực tiếp trở về thành sống lại đi rồi. Cho nên. Hoàng tuyển đạo tả. Cũng chỉ có thể ở đáy lòng mặt niệm. Tiếp tục khai thác hủy diệt chi địa. Trở lại thung lũng lối đi. Hoàng tuyền tiếp tục nguyên bản kế hoạch. Một thước. Một thước, lại một mễ, tốc độ tăng lên để cho Hoàng. Tuyền mở ra hủy diệt chi địa hiệu suất cũng vững bước tăng lên. Ngắn ngủi mấy phút, hủy diệt chi lực liền lắp đầy toàn bộ thung lũng lối đi. Đại công cáo thành đầu này dài đến hơn 300 mét lối đi tử vong để cho Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm Đúng dịp, ngay tại Hoàng Tuyền mới vừa hoàn thành loại công việc này không bao lâu, xa xa, một nhóm người săn đuổi chạy tới. năm người một nhánh chiến đội vừa vặn có thể thí nghiệm một chút này lối đi tử vong uy lực vì vậy hoàng tuyền cũng không có nóng lòng chạy trốn tự bao lớn mã kim đao đứng ở lối đi một bên lối ra dù số kia hơn hai mươi người cám số này là to lớn mau nhìn là hoàng tuyền là hoàng tuyền khoa ha ha ha có thể tính tìm tới người này các huyên đệ Bảo thần khí á đầu tiên nói trước rồi. Chúng ta mấy cách là tổ đội. Nếu ai cướp được đầu người. Hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không cho ăn một mình. Phải đem thần khí san ra tới. Chính phải chính phải tổng tổng 11 cái thần khí. Một người hai món. Cướp được đầu người có thể có nhiều một món. Một lời đã định cắt huyên đệ. Xông tải thần khí cám dỗ xuống. Năm người vọt vào thung lũng lối đi. Nhưng là. Không được. Có mai phục nơi nào nơi nào mai phục mỗi người a. Liền hoàng tuyển một người có được hay không kia vì sao chúng ta đều thu được đả kích. Khe nằm. Vẫn là kéo dài tổn thương. Gì đó cái tình huống không được. Bản đồ này có gì đó quái lạ. Các ngươi nhìn chiến đấu ghi chép vừa nhìn chiến đấu ghi chép. Năm người sắc mặt đại biến. Mỗi giây một trăm điểm. Đối với 10 cấp người chơi mà nói Đây cũng không phải là số lượng nhỏ Rút lui rút lui cây sắm Hoàng tuyền ở phía đối diện Tiến lên chặt chết hắn kia tổn thương quá cao Không chịu nổi ai như thế không chịu nổi Không phải có trí giả sao năng lượng chỉ chưa đủ Chiếu cố bất quá 5 người tới a vậy thì cắn thuốc Hoàng tuyền ở phía đối diện Cơ hội mất đi là không trở lại đúng vậy phía sau đại đội nhân mã lập tức tới ngay chúng ta cũng không thể để cho bọn họ cướp đi thần khí a vậy thì xông vì vậy năm người này một người bóp một cái tiểu tử bình hướng hoàng tuyền tiếp tục phát động công kích mười m năm mươi m một trăm m lối đi quá dài ước chừng ba trăm m chờ đám người này thật vất vả đến gần đến hoàng tuyền thời điểm lượng máu đã không nhiều lắm Cắn thuốc tiểu tử dưới bình đi, Năm người thanh máu đồng loạt tăng một đoạn. Tập hỏa tập hỏa, giết chết người này tầm xa trí giả, phóng ra pháp thuật. Cận chiến lực người, phát động công ích Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Nhưng là... Khe nằm, người này như thế nhiều máu như vậy minh minh trí giả một cái kỹ năng đánh ra gần ngàn điểm thương tổn. Minh minh lực người xuống một đao có thể chém ra hơn 400 điểm thương tổn. Rõ ràng là năm người đồng loạt phát động tập hỏa đà kích. nhưng là, để cho năm người này kinh ngạc là hoàng tuyền thanh máu lại còn còn lại một nửa nhiều. hơn nữa, liền sau đó một khắc, một cái tiểu tử bình bị hoàng tuyền móc ra uống một hơi cạn sạch kia huyết cái cũng theo đó hồi đầy. thảo rồi, người này lấy ở đâu tiểu tử bình đáng rét nhất định là trước có người chết ở trong tay hắn. không có chuyện gì. tiểu tử bình thời gian côn đô dài đến một phút đây chúng ta lại tới mấy vòng tập hỏa nhất định có thể giết chết hoàng tuyền tiếp tục tiếp tục hoàng tuyền cũng sẽ không nút đứng ở nơi đó tiếp tục bị đòn chạy không có ra bên ngoài chạy xoay người hoàng tuyền hướng thung lũng bên trong lối đi chạy đi b Sơ tha thứ ta lười miếng điện thoại di động gõ chữ quá hố cha rồi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 Tại gặp phải đà kích sau, món đó cấp độ truyền kỳ trang bị đặc hiệu kích phát, tăng lên hoàng tuyển 30% tốc độ di động. Nói cách khác, vào giờ phút này, hoàng tuyền tốc độ di động đạt tới 166 điểm. Cao như vậy tốc độ di động, tương đương với 660 điểm nhanh nhẹn tài năng nắm giữ tốc độ. Này năm cái người săn đuổi, dĩ nhiên là không đuổi kịp. Không đuổi kịp cũng phải đuổi. Thần khí toàn bộ thần khí người này tiểu tử bình đã dùng hết rồi. Lại tới hai đợt tập hỏa nhất định có thể giết chết hắn trí giả. Làm phép thảo. Không năng lượng giá trị đuổi theo. Không thể để cho hắn chạy tại thần khí dưới sự kích thích. Năm người thật chặt đuổi theo tại hoàng tuyền phía sau. Không chịu bỏ qua. Nhưng là. Một trăm một trăm một trăm. Toàn bộ thung lũng bên trong lối đi tràn đầy hủy diệt chi lực. Mỗi giây một trăm điểm thương tổn, Ổn định hiệu suất cao suy yếu này năm tên người săn đuổi sinh mệnh giá trị. Khe nằm. Thêm huyết. Vội vàng cho ta thêm huyết rời hạt. Lại để cho ta làm phép. Lại để cho ta thêm huyết. Ta nào có nhiều như vậy năng lượng chỉ cắn thuốc. Vội vàng cắn thuốc tiểu tử mình còn không có làm lạnh xong đời phúc thông. Huyết ít nhất một tên người săn đuổi quỷ người xuống đất, nổ. Theo sát phía sau. Một tên khác mỏng huyết người săn đuổi cũng sinh mạng hấp hối, vùng vấy mấy giây sau cũng quỷ người xuống đất. Đáng ghét Người này là cố ý đừng đuổi theo. Chỗ này quá quái gì. Mau rời đi bên kia nhi nói không chừng cũng có cổ quái. Đều hướng thôn bên kia nhi chạy. Hướng thôn bên kia nhi chạy ý tưởng này mặc dù không sai. Nhưng là, bọn họ nhưng quên, này thung lũng lối đi có tới hơn 300 mét dài. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách xuất khẩu, còn có gần 200 mét khoảng cách, 200 mét, tử vong 200 mét. Phúc thông, phúc thông, phúc thông còn lại ba người cũng đều chết ở này thung lũng bên trong lối đi. Hoàng tuyền đắc ý nhặt trên mặt đất bảo vật, à, lại vừa là tiểu tử bình. vật này được a cắt mấy cái ruộng nghèo liền một món cấp độ truyền kỳ trang bị cũng không có ô ngẫu nhiên truyền tống huyền trục vật này không tệ gặp phải nguy hiểm trực tiếp lách người hạ cái này cũng không tệ ngay tại hoàng tuyền mới vừa đem những chín lợi phẩm này nhặt xong xa xa một sóng lớn người săn đuổi vọt tới nhìn trận thế nói ít cũng có trên trăm người mẹ nhà nó nhiều người như vậy quá nhiều người chọi cứng đó chính là tại tìm chết xoay người hoàng tuyền bỏ trốn nếu hoàng tuyền thấy được người săn đuổi như vậy tự nhiên đám này người săn đuổi cũng nhìn thấy hoàng tuyền hoàng tuyền là hoàng tuyền ha ha ha bản thân đây ta đi trước một bước ác đầu người thuộc về ta khe nằm mẫn người xuất sắc a lão tử có cấp độ truyền kỳ gia tốt quyền trục Cho ta sông khốn kiếp. Không muốn cướp A. Tụ họp lại A tụ họp ngươi một cái chân ngắn trí giả ở phía sau chạy đi. Nhớ kỹ cho chúng ta chụp tấm hình nha đúng. Tương đương giết Hoàng Tuyền. Nhất định phải nhiều chụp mấy tấm hình lưu niệm giết Hoàng Tuyền. Bảo thần khí. Sông lên A giết Hoàng Tuyền vậy cũng phải có thể tìm được Hoàng Tuyền A nào ngờ. Chạy ra thung lũng lối đi sau. Hoàng Tuyền không có tiếp tục chạy trốn. Mà là trực tiếp một chút đánh sử dụng ngẫu nhiên truyền tống huyền trục. Bay đi. Tân thủ thôn bản đồ vẫn là đại. Hoàng tuyển này một ngẫu nhiên. Bay thẳng vào khoảng cách này thung lũng lối đi mấy cây số thật xa trong núi. Đám này người săn đuổi có thể tìm được mới là lạ. Tên vở kịch nhìn ra xa, nhìn phía xa phong lôi thôn, hoàng tuyển nghĩ tới một chuyện. Điểm kích tư không mặt giả bắt đầu thay hình đổi giảng. xin đặt tên tên tên gì hay đây à tần đại liền kêu tần thật tốt rồi mời thiết lập bề ngoài bề ngoài tròm dâu là cần phải tích liền dâu oai nón đi à hổ mi xà nhãn mũi ưng chắc chắc này vẻ ngoài không tệ tuyệt đối là người lạ chớ tới gần ồ chủng tộc còn có thể chọn giống tộc sao này tướng mạo không vào ma tộc thật sự là quá đáng tiếc được rồi vậy thì ma tộc vì vậy Mấy giây sau, một cái tên là Tần Đại, mặt đầy hung dữ, tướng Mão hung tàn ma tộc người chơi ra đời. Đem kiếm 23 tháo xuống. Tạm thời hủy bỏ hủy diệt hình thức. Rồi sau đó, điểm kích hồi thành quyển trục. Hoàng tuyển bay trở về phong lôi thôn. Phong lôi thôn chỉ có một cái điểm truyền tống kia. Điểm truyền tống chính là đá phục sinh. Đúng dịp, Hoàng tuyển mới vừa rơi xuống đất. đã phục sinh bên trong đi ra năm người tới không là người khác chính là mới vừa rồi tại thung lũng bên trong lối đi đuổi giết hoàng tuyển năm người kia giờ phút này năm người này giống như là bị quất rồi gân giống nhau gục đầu xong đời ta trang bị tất cả đều rơi sạch sẽ rồi ta cũng giống vậy trong túi đeo lưng đồ vật cũng rơi sạch sẽ rồi rời ạ rốt cuộc là tình huống gì ạ bản đồ kia vì sao lại có thương hại à không biết a lại nói hoàng tuyền tại sao sẽ không bị thương tổn ta đã nói rồi nhất định là hoàng tuyền dở trò vượt tên hốn đàn này lão tử thành duyệt cũng không thả qua hắn đi đi tìm hắn lần này nhất định phải diệt hắn tìm một sấm a mới vừa rồi không đánh lại hiện tại càng không đánh lại cũng vậy trang bị đều rơi sạch sẽ rồi thực lực hằng rồi một mảng lớn nhất định là không đánh lại hoàng tuyền rồi không chỉ là trang bị tổn thất à, à. ta trạng thái không thấy trạng thái khe nằm ta cũng không có song đời trạng thái toàn đều không thấy tử vong sống lại trạng thái dĩ nhiên là toàn bộ thanh trừ không có theo bản đồ lớn bên trong mang đến trạng thái này năm tên người săn đuổi là hoàn toàn biến thành quỷ mục coi như không mượn hủy diệt chi địa hoàng tuyền cũng có thể đánh ngã năm người này bất quá thật vất vả tránh ra trí não truy xét hoàng tuyền cũng không muốn lại bại lộ chính mình phải biết tư không mặt giả mặc dù có thể thay hình đổi dạng. nhưng là mới mười cấp tư không mặt giả cũng chỉ có thể chế tạo một chương mặt nạ một khi tần đại thân phận bại lộ Một khi bị trí não công bố cho mọi người. Vậy coi như thật nửa bước khó. Cho nên. Cũng chỉ có thể tạm thời buông tha trả thù rồi. Không có phản ứng này năm cái gia hỏa. Hoàng tuyển hướng tiệm tạp hóa đi tới. Dự định xử lý một chút bên trong túi đeo lưng những thứ kia không cần trang bị. Nhưng không ngờ. Này bản thân đây mới tới sao được. Kia năm cái gia hỏa chính mình đã tìm tới cửa. không tình nguyện xoay người Hoàng Tuyền lạnh lùng hỏi thế nào có chuyện gì rõ ràng Hoàng Tuyền nhìn đến năm người này run lập cập không có biện pháp Hoàng Tuyền giờ phút này tướng mạo thật sự là quá hung tàn đặc biệt là cặp kia mắt tam giác thấy thế nào như thế không giống là người tốt nhưng là này tần đại như thế nào đi nữa không giống người tốt tại năm người này trong mắt cũng so với Hoàng Tuyền được a Vì vậy, kiên trì đến cùng, một người trong đó đi tới trước, bản thân đây, người kia có không có không cần trang bị, cho chúng ta mượn dùng một chút thôi yên tâm, chờ trở lại bản đồ lớn sau, ta nhất định gấp trăm lần trả lại, chính phải chính phải, nhất định trả lại ngươi gấp trăm lần trả lại tuyệt không giựt nợ cảm tình.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 Trên người kim tệ quá ít, không đủ để thi hành kế hoạch bước kế tiếp. Chờ một chút bán lấy tiền nhìn một chút trước mắt này năm cái người tiêu tiền như xác, Hoàng Tuyền vui vẻ. Cái kia, trang bị sao? Ta ngược lại thật ra chuẩn bị mấy bộ. Bất quá, vậy cũng là ta chuẩn bị đổi lại xuyên. Tại sao muốn cho các ngươi mượn câu dẫn? Trần trụi câu dẫn. Này năm cái gia hỏa là một mặt mong ngóng a. Bản thân đây Tiến vào trạng thái chiến đấu lại không thể thay đổi quần áo Ngươi mang nhiều như vậy bộ trang bị không phải lãng phí sao Còn không bằng cho chúng ta mượn đây Gấp trăm lần trả lại Thật đúng Nhất định gấp trăm lần trả lại chúng ta còn có thể nói cho ngươi biết một cách liên quan tới hoàng tuyển tin tức Đúng tình báo này có thể trọng yếu Người bình thường chúng ta là sẽ không nói cho hắn hắc Hoàng tuyển tình báo hoàng tuyển phát phì cười rồi Bất quá, làm ăn vẫn là phải làm tích Mượn các ngươi coi ta ngốc à đến lúc đó các ngươi không còn Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi Thật muốn trang bị mà nói Vậy thì cầm vàng dòng bạc trắng mua mắt tam giác chừng một cái Rất nhiều một bộ một lời không hợp liền muốn quyền cước ra tăng khí thí Tiền mặt cái kia Trên người chúng ta kim tể không nhiều a bản thân đây Ngươi là được giúp đỡ Trước tiên đem trang bị cho chúng ta mượn dùng một chút chứ Yên tâm Trở về bản đồ lớn sau Chúng ta khẳng định trả lại gấp bội không có tiền Vậy cũng không được gì đó trở về bản đồ lớn gấp trăm lần trả lại Vậy cũng là hư Hoàng tuyển hiện tại yêu cầu chính là vàng dòng bạc trắng Cho nên Hoặc là đưa tiền Hoặc là cút đi Không có thương lượng vậy thì không thể làm gì khác hơn là gom tiền rồi Năm người tụm lại, đem bên trong túi đeo lưng kim tệ đều ngay ngắn với nhau. Đại ca, ngươi xem, chúng ta tổng tổng liền này 3 triệu kim tệ, thật không có a phúc hoàng tiền ấy. 3 triệu cái này còn kêu không có tiền chẳng lẽ? Bản đồ lớn trang bị hiện tại cũng là giá trên trời bán cần phải bán đừng xem trong túi đeo lưng những thứ kia trang bị thật nhiều. Nhưng là ném vào tiệm tạp hóa cũng liền nhiều lắm là có thể bán mấy trăm đồng tiền vàng mà thôi dáng vẻ này hiện tại a ba triệu a trong lòng vui vẻ không được trên mặt nhưng một bộ rất là khó chịu vẻ mặt ba triệu không phải ta nói các ngươi tựu các ngươi mấy cái này dù nghèo cũng muốn giết hoàng tuyền ai liền như vậy tựu làm ta là một ngày làm một việc thiện được rồi cho các ngươi đi vì vậy Ở nơi này năm cái gia hỏa cảm tạ ăn đức cảm tạ bên trong Hoàng tuyển hoàn thành giao dịch Đem bên trong túi đeo lưng kia một đống lớn xác sửa trang bị giao dịch ra ngoài Rồi sau đó Xoay người Ôm trong lòng hơn 3 triệu kim tệ Hoàng tuyển hướng thôn trưởng Lý Hữu Phúc đi tới Trước mặt hắn đi Phía sau năm người này nhưng mộng bức rồi Hiếm thấy cái quái Này cần bán nhiều cho chúng ta trang bị làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt à đúng a ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt nhìn quen mắt mỗi ngươi à này rõ ràng chính là chúng ta kia mấy bộ trang bị có được hay không cái gì chúng ta kia mấy bộ trang bị khe nằm ngươi là nói người này đem chúng ta bảo rơi trang bị bán cho chúng ta khốn kiếp khốn kiếp à ô không đúng chúng ta là bị hoàng tuyền giết chết ta xem rõ rõ ràng ràng đồ vật đều bị hoàng tuyền nhặt Nhưng là Những thứ này làm sao sẽ đến rồi này tần đại thủ bên trong đây đúng a chẳng lẽ nói Này tần đại sát rồi hoàng tuyển Đem chúng ta trang bị bùng nổ khe nằm Đây chẳng phải là nói Này tần đại đã hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ Đã được đến rồi toàn bộ thần khí a a a Thần khí Thần khí Ta thần khí dù kêu cỏng lông trợn to hai mắt nhìn một chút Quang Minh Chi che chở cùng thủ vệ phong lôi thôn này hai nhiệm vụ đều tại đây. Hoàng Tuyền khẳng định không chết. Lau! Đây rốt cuộc gì đó cái tình huống à ai biết được. Có lẽ là trùng hợp thôi. Trung quỷ! Chúng ta xuyên đều là chút ít xử thi trăng. ngẫu nhiên giống nhau cũng có khả năng à. Hẳn là trùng hợp. Đáng tiếc! Nếu là mấy người này não động lớn hơn chút nữa. Chí tưởng tượng lại phong phú một ít lời. Nói không chừng thật có thể theo những thứ này trang bị suy đoán ra tần đại thân phận chân thật. Bất quá. Nhưng cũng không trách bọn họ. Trung quỷ. Một người một cách tài khoản loại này lý niệm. Cũng sớm đã đi sâu vào lòng người. Trước mắt này tần đại. Chẳng những tướng mạo theo hoàng tuyển một trời một vực. Liền ngay cả chủng tộc cũng không giống nhau. Ngược lại thì trang bị đụng xe loại này trùng hợp, tương đối dễ dàng tiếp nhận một ít. Vì vậy, năm người này không thể làm gì khác hơn là đem việc này coi là là một loại trùng hợp. Thay vừa mua tới đây năm bộ trang bị, hướng phong lôi ngoài thôn chạy đi. Dự định tiếp tục tìm Hoàng Tuyền. Bên kia, đi tới thôn trưởng Lý Hữu Phúc bên cạnh, Hoàng Tuyền phát động truyền tống thỉnh cầu. Đã đạt tới 10 cấp rồi có thể rời đi tân thủ thôn rồi Tuy nói tân thủ thôn hủy diệt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành Bất quá Hoàng tuyển nhưng cũng không lo lắng không về được Trí não phát hành thủ về phong lôi thôn nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc đây Chỉ cần bảo trì cấp bậc 10 cấp Trở về tân thủ thôn dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay Vì vậy Hoàng tuyển liền động đi trước bản đồ lớn một chuyến ý niệm Chờ tiểu gia ta cộng thêm toàn thân trạng thái. Hắc hắc đám này người săn đuổi trên người đều có trạng thái. Thực lực so với Hoàng Tuyền cao quá nhiều. Vì chống cử đám này người săn đuổi. Hoàng Tuyền liền dự định cũng bắt trước. Cũng đi bản đồ lớn mua lên một thân trạng thái. Nhưng là. Để cho Hoàng Tuyền thất vọng là. Lý hữu phúc nhưng cự tuyệt hắn truyền tống thỉnh cầu. Lý do rất đầy đủ. Có kẻ hủy diệt đang ở đả kích phong lôi thôn. Thủ vệ phong lôi thôn. Người người có trách. Tại kẻ hủy diệt không có bị đánh chết trước. Bất luận kẻ nào không được rời phong lôi thôn được. Cho phép vào không cho phép ra rồi. Muốn thêm trạng thái ý tưởng coi như là tan vỡ. Bất quá. Này cũng không thể coi là tin tức xấu. Nói như vậy. Người chơi khác cũng là vô pháp rời đi phong lôi thôn. cũng không cách nào đi bên ngoài bổ sung trạng thái đã như vậy. vậy thì tạm thời trì hoãn một hồi, chờ đám người kia trạng thái đều biến mất hết rồi. đến lúc đó, hắc hắc nghĩ đến như thế, hoàng tuyền liền muốn rời đi thôn, đi bên ngoài đánh một chút du kích, chờ một chút tới mà không hướng vô lễ vậy hoàng tuyền cười hắc hắc, hướng đá phục sinh đi tới. hôm nay đá phục sinh, nghiệp vụ phi thường bận rộn. mới vừa năm người kia đi không bao lâu lại có một đám người đi ra gì đó cái tình huống à thật tốt đồ vì sao lại có cơ quan à thảo rồi sớm biết không chạy nhanh như vậy vô ích cho phía sau đám khốn kiếp kia chuyến lôi ôm ôm ôm ta trang bị ta trạng thấy không có tất cả đều không còn đáng rét nhất định là hoàng tuyền dở trò vượt lão tử xin thề nhất định phải giết hắn đi, tìm hắn báo thù đi gầm thét. Mắng, đám này người chơi lần nữa vọt ra khỏi Tân Thủ thôn, không có lên tiếng. Hoàng Tuyền từ đầu đến cuối chỉ là thở ở lạnh nhạt. đợi này tất cả mọi người đều rời đi phong lôi thôn, đợi phong lôi trong thôn khôi phục yên lặng. Hoàng Tuyền mới từ trong một cái góc chui ra ngoài. bất quá. giờ phút này đi ra hoàng tuyền cũng không phải là thay hình đổi dạng tần lớn mà là khôi phục mặt mũi thật sự hoàng tuyền tay cầm đại bảo kiếm xông một đường vọt tới trước một cái thẳng tắp. tràn đầy hủy diệt chi lực con đường nối thẳng đá phục sinh tiểu ra ta vẽ một cái vòng tròn nguyền rùa các ngươi đây cũng không phải là bình thường cái vòng tròn đây chính là tử vong nguyền rủa cái vòng tròn lượn quanh đá phục sinh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 Đọc vui vẻ đặc sắc đọc vui vẻ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 59 chương 37 oán niệm bùng nổ không có ngừng Hoàng tuyền chạy Tiếp tục phát triển này hủy diệt chi địa diện tích Cùng lúc đó Một đoàn người săn đuổi đang đứng tại thung lũng ngoài thông đảo vây đồng loạt mộng bức Mới vừa rồi đó là cái gì cái tình huống trước mặt mấy cái người anh em chạy thế nào lấy chạy đột nhiên chết rồi Không riêng gì chết Các ngươi nhìn bảo vậy kêu là một cách hoàn toàn a. Liền tiểu hồng đều bùng nổ ta đi. Nhìn bên trong có một cái cấp độ truyền kỳ trang bị nha muốn không muốn liền đi vào nhặt thôi lau. Nhặt cây rắm a. Mới vừa rồi ta thử một chút. Chỗ này rất cổ quái. Một khi đi vào, mỗi giây liền muốn nhận được thương tổn, gánh không được a thảo. Phải làm sao mới ổn đây một cái lối đi tử vong. Ngăn trở mọi người nhịp bước. Không biết này lối đi tử vong dài bao nhiêu. Càng không biết này lối đi tử vong phía sau có phải hay không một mảnh tử vong cánh đồng hoang vu. Cho nên không ai dám đi vào nếm thử. Nhưng là. Mới vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng. Hoàng tuyển ngay tại lối đi đầu kia đáng rét Không phải nói người này là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao tại sao theo con chuột giống nhau. Giấu đầu lòi đuôi chúng ta phải nghĩ biện pháp đi qua a. Không thể đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đúng vậy, trên người của ta trạng thái chỉ có thể kéo dài 3 giờ, hiện tại đã qua hơn nửa canh giờ. Có hay không chí giả theo ta cùng đi đối mặt cái chết lối đi, mọi người nhớ lại có thể thêm huyết chí giả. Đang nói đây. Phía sau, hơn 20 tên chân ngắn nhi chí giả thở hồng hộc chạy tới. ha ha ha trợn tròn mắt gọi các ngươi chạy nhanh như vậy hắc hắc, lần này biết rõ trí giả lời hải đi. nghĩ tới này lối đi tử vong sao hùy xuống cầu chúng ta á ha ha ha hùy xuống lão tử cũng không mang bọn ngươi đúng vậy. khác sấn bọn hắn. chúng ta tự mình đi tới để cho bọn họ cướp đi đi. ha ha ha, ha còn cấp độ truyền kỳ gia tốc quyển trục đây. ngươi ngược lại gia túc một cách ta xem một chút trí chế xíu. cười nhạo. Này hơn 20 tên trí giả vọt vào lối đi tử vong. Tốc độ chậm mỗi giây 100 điểm thương tổn này cũng hết thầy không phải là một chuyện một cấp trí giả. Cách mỗi 6 lập tức trở lại phục một điểm năng lượng trị. Đứng bất động có thể lại hồi phục một điểm năng lượng trị. Đắt như thế. Chỉ cần người trí giả này chữa trị kỹ năng có thể thêm huyết vượt qua 300 điểm. Là có thể kiên trì đi qua này lối đi tử vong. Vì vậy. ở đó chút ít thể giả, lực người, mẫn người nhìn soi mói, đám này trí giả, càng đi càng xa, càng đi càng xa. Xong rồi, Hoàng Tuyền đầu người khẳng định bị những trí giả này đoạt đi. Khẳng định, 20 tên trí giả cũng đều nắm giữ cấp bậc cao kỹ năng. Một vòng tập hỏa đi xuống, đánh ra cách hơn 10000 điểm thương tổn cũng có thể. Dây Hoàng Tuyền rất dễ dàng Buồn sầu Vì sao ta cũng sẽ không thêm huyết đây thảo rồi Sớm biết liền luyện cách trí giả rồi khốn kiếp Không thể để cho bọn họ cướp đi hoàng tuyền đầu người Không để cho cướp có biện pháp không khoan hãy nói Khói lửa chiến tranh thế giới chưa bao giờ thiếu người thông minh Một tên trong đó lực người Mở túi đeo lưng ra Móc ra một món trang bị Đem trang bị tại phổ tá lên Sau đó Cười lạnh một tiếng Trước mặt Bởi vì chữa trị kỹ năng thêm lượng máu bất đồng Có chút trí giả có thể toàn bộ hành trình không ngừng Có chút lại không thể không dừng một chút hồi phục năng lượng trị Điều này sẽ đưa đến này hơn 20 tên trí giả tiến tới khoảng cách cũng không giống nhau Đi nhanh Đã sắp muốn đến gần lối đi tử vong cửa ra Đi chậm rãi Đi vẫn chưa tới 100 mét Ngay tại lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên xông ra ngoài. Có tinh mắt. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. khe nằm. Là tật phong trùng thứ không sai chính là tật phong trùng thứ cơ sở 40 điểm chạy nước giúp khoảng cách. Mỗi 10 điểm lực lượng thuộc tính quá mức gia tăng một mễ chạy nước rút khoảng cách. Chạy nước giúp tốc độ di động là bình thường tốc độ di động gấp 10 lần tật phong trùng thứ. Gào thép. Đạo nhân ảnh này chỉ là trong nháy mắt Liền vọt vào trong hạp cốc Chiến đao vung lên Đem một tên xui xẻo trí giả choáng váng ngay tại chỗ Không có dừng lại Sau một khắc Vèo bóng người lại lần nữa xông ra ngoài Lại có một tên trí giả bị choáng váng ngay tại chỗ Lại xông cuối cùng vừa xông bốn lần tật phong trùng thứ Này lực người Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian Cũng đã xông qua này lối đi tử vong. Hắn sông tới. Kia bốn gã bị coi là đá đặt chân trí giả coi như xui xẻo. Tại sao xui xẻo còn có thể tại sao bị mê muội rồi chứ? À à, à. Con bà nó ngươi đại gia à khốn kiếp. Khốn kiếp a rời à. Sáu giây mê muội Muốn xong chống nổi. Nhất định phải chống nổi. Ai những thứ kia lượng máu thiếu đáng thương a Dài đến sáu giây mê muội Căn bản là chống đỡ không tới thêm huyết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lượng máu một chút xíu giảm bớt. Ngược lại cũng có lượng máu nhiều biết rõ mình có thể chịu đựng được. Mặc dù sinh khí cũng không cho tới tuyệt vọng. Nhưng là... liền sau đó một khắc bọn họ tuyệt vọng. Sưu sưu sưu. Mấy đạo nhân ảnh xông ra ngoài. Tật phong trùng thứ lại vừa là tật phong trùng thứ có thứ nhất tấm gương. Phía sau cũng bắt trước. Đều chơi nổi lên tật phong trùng thứ Đi lên những trí giả này xông qua lối đi tử vong Khốn kiếp a, Thế giới này tại sao phải hữu lực người tồn tại a lão tử bình sinh hận nhất lực người rồi Ô ô ô Chờ ta trở lại bản đồ lớn Ta muốn diệt hết sở hữu lực người thảo rồi Đám này lực người không phải đã xuống đến 10 cấp rồi sao Vì sao còn có thể phóng ra tật phong trùng thứ A còn rời ả là liên tục phóng ra sách ma pháp bọn khốn kiếp kia khẳng định trang bị chúng ta trí giả mới có thể dùng sách ma pháp không sai. Chính là sách ma pháp. Tật phong trùng thứ nhưng là cấp hai lực người tài năng nắm giữ kỹ năng. Xuống đến 10 cấp lực người. Cấp bậc hạ xuống một cấp. Này tật phong trùng thứ dĩ nhiên là vô pháp phóng ra rồi. Nhưng là... Kỹ năng không thể phóng ra Sách ma pháp có thể á tật phong trùng thứ là cái gì đây chính là giết người cướp của Cướp đoạt đầu người tuyệt cao kỹ năng Chỉ cần học qua đều nói tốt Cũng vì vậy Tại xuống cấp trước Những thứ này lực người cũng mua rồi mấy bản mười cấp sách ma pháp Đều chứa đựng mấy chục tật phong trùng thứ kỹ năng Tùy thời chuẩn bị cướp người đầu đây Nếu không nói hoàng tuyển là kẻ gây họa, quả thực là kẻ gây họa. Ban đầu chính là hắn phát minh lực người trang bị sách ma pháp để cho chí tôn bảo đám người đại xuất sanh tiếng. Vì vậy, tại đây sau đó, lực người trang bị sách ma pháp liền trở thành một loại chủ lưu chiến đấu. Cho nên, làm ngươi nhìn đến lực người đột nhiên ném ra cách đại hỏa cầu, hoặc là một cái thánh quang cứu dối kéo đồng đội. Hay hoặc là một cách thần thánh tỉnh hóa đem địch nhân trạng thái thanh trừ mầy không nên kỳ quái Lực người Tự là như này tùy hứng Đây cũng là không có biện pháp chuyện Lực người nghề nghiệp kỹ năng là vũ khí đại sư Phụ tá có thể đeo tùy ý trang bị Nếu chỉ là mấy cách lực người chơi như vậy nhi chơi cũng liền thôi Nhưng là Làm loại tình huống này diễn biến thành thời thượng sau đó Các trí giả nổi giận, bình thường bị lực người tật phong trùng thứ mê muội miêu sát ngược lại thì thôi, nghề nghiệp tương khắc sao, có thể lý giải. Nhưng là, cướp trí giả trang bị cái này thì không chân chính. Vốn là, tỷ lệ rơi đồ rất thấp sách ma pháp giá cả liền quý. Rất nhiều trí giả cũng không mua nổi. Lại bị lực người như vậy một tranh cướp. Được, sách ma pháp giá cả trực tiếp bị xào thành giá trên trời. Càng là không mua nổi. Suy nghĩ một chút đi. Làm một cái không mua nổi sách ma pháp trí giả. Đụng phải một cái trang bị ba thuộc tính trí lực sách ma pháp cường hào lực người. Kia oán niệm. Muốn làm thiên có hay không vốn là oán niệm cũng rất sâu. Giờ phút này. Ở nơi này lối đi tử vong. Lại bị một đám vô xỉ lực người coi thành đá đặt chân. Này oán niệm. Hoàn toàn bộc phát.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 hoàn toàn hủy đám này trí giả sinh tồn hy vọng mỗi dây chân thực tổn thương không thêm huyết căn bản là không chống đỡ được vì vậy kèm theo mấy đảo tràn đầy oán niệm tiếng kêu rên hơn 10 cố thi thể ngã trên đất trên đất tràn đầy tất cả đều là trang bị đảo cụ lại không người dám đi nhặt lối đi tử vong danh xứng với thực loại trừ kia mấy tên nắm giữ sách ma pháp lực người bên ngoài mọi người còn lại đều toàn bộ trùng bước nhưng là ở nơi này bầy lực người dương dương đắc ý khoe khoang mình đã vượt qua này lối đi tử vong lúc hệ thống thông báo lại đột nhiên vang lên chú ý kẻ hủy diệt hoàng tuyền trước mắt chính vì ở phong lôi thôn s tỏa độ nơi Hiện phát hành toàn phục truy nã, thủ hộ quang minh, người người có trách, các dũng sĩ, động đi chú ý. Liên tục 3 lần hệ thống thông báo để cho mọi người xứng sờ tại chỗ. Một giây ghế tiếp, khe nằm, hoàng tuyển đi tân thủ thôn rồi rời ạ. Mới vừa rồi người này không phải vẫn còn lối đi đầu kia sao nhất định là dùng hồi thành quyển trục thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lệ tự đến. Ha, ha, ha. Hoàng tuyển chịu chết đi trở về thành Vội vàng trở về thành Có thể muôn ngàn lần không thể để cho đám kia trí giả cướp đi đầu người ha Mấy cách lực người người anh em từ từ trở đi truyền tống Truyền tống Đồng loạt truyền tống Sở hữu người hướng phong lôi thôn chạy tới Cho tới kia mấy tên vượt qua lối đi tử vong lực người Lại chỉ có thể ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó Không phải bọn họ không có hồi thành quyển trục, mà là bọn hắn bây giờ, căn bản là vô pháp sử dụng hồi thành quyển trục. Vừa mới mặc càng lối đi tử vong thời điểm. Sở dĩ có thể đối với những trí giả kia phát động tật phong trùng thứ. Đó là bởi vì mở ra b Cả. Hình thức. Nếu công kích được rồi trí giả. Tự nhiên cũng liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu vào trạng thái chiến đấu. Dĩ nhiên là vô pháp sử dụng hồi thành quyển trục Giải trừ trạng thái chiến đấu nhưng cũng không khó Chờ đợi mấy giây là được rồi Nhưng là Lâu, sớm biết không tới Chờ chúng ta giải trừ trạng thái chiến đấu trở lại tân thủ thôn Chiến đấu phòng trừng đã sớm kết thúc Dầu, vô ít bỏ lỡ cơ hội tốt tạm thời là không trở về được Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người chơi khác truyền tống về rồi tân thủ thôn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người chơi khác cướp đi hoàng tuyền đầu người. Cướp hoàng tuyền đầu người nào ngờ. Những thứ kia trở về thành người chơi đang ở mộng bức đây. Hoàng Tuyển không có thấy, cũng chỉ thấy trên đất nằm hơn 10 cố thi thể. Cho tới này hơn 10 cố thi thể. Mọi người cũng rất quen thuộc, không là người khác, chính là mới vừa rồi tại lối đi tử vong bị mấy chết đám kia trí xả. Đáng thương a. Đầu tiên là bị lực người trở thành đá đặt chân. Bị bấy chết tại lối đi tử vong ngay sau đó. Mới vừa đi ra đá phục sinh. Nhưng đụng phải hoàng tuyền vây quanh đá phục sinh mở rộng đi ra hủy diệt chi địa. Lần này có thể lại bất đồng. Tại lối đi tử vong một lần kia tử vong. Những trí giả này trang bị toàn bộ rơi sạch sẽ. Trên người trạng thái cũng tất cả đều thanh trừ. Vì vậy, tương ứng, lượng máu, Chứa trì lượng Dưới đường đi ngã Cũng không chịu được nữa này Mỗi giây 100 điểm chân thực làm thương tổn Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Từng cố thi thể mới ngã xuống đất Nhưng cũng chính bởi vì đám này trí xả xuất hiện Để cho trí não lần nữa phát hiện hoàng tuyền tung tích Vì vậy Liên tục ba cái hệ thống thông báo Vang lên Bá bá bá Mảng lớn bạc quang lói lên không ngừng Đây là truyền tống Bạch Quang đại biểu có rất nhiều người đang ở sử dụng hồi thành quyển trục truyền tống về tới. Không dám ham chiến. Đang bị bắt vào trạng thái chiến đấu trước, hoàng tuyền vội vàng điểm kích ngẫu nhiên truyền tống huyền trục bỏ trốn. Vì vậy, khi này bầy người săn đuổi trở lại phong lôi phía sau thôn tất cả đều buồn bực Thật buồn bực lạ. Thảo rồi. Đá phục sinh nơi này cũng có cơ quan. Ta huyết. Ta huyết mọi người nhanh chóng. Tách ra mà chạy trong lúc nhất thời. Đá phục sinh nơi này là tiếng kêu rên liên hồi. Một đám người. Đông chạy trốn tây chạy. Muốn lao ra này hủy diệt chi địa. Diện tích không lớn. Thời gian quá ngắn. Cứ việc hoàng tuyền đem hết toàn lực mở rộng. Này hủy diệt chi địa diện tích. Cũng bất quá mới bán kính 80 mễ mà thôi. 80 mễ. Dù là tốc độ di động chậm nữa người cũng có thể tại 8 giây bên trong chạy ra ngoài. 8 giây. Cũng liền 800 điểm thương tổn mà thôi. Chỉ có thể tạo thành một phen khủng hoảng. Nhưng cũng không có thể tạo thành tử vong. Này không. Chưa tỉnh hồn những người săn đuổi. Đứng ở hủy diệt chi địa bên ngoài. Một bên nhi đập lấy dược. Một bên nhi mắng hoàng tuyển. Chính mắng đây. Mấy giây sau. Lại có bạc quang nhanh lên Lau Hoàng tuyền lại trở lại Chuẩn bị chiến đấu đáng ghét. Chúng ta không có trí giả rồi Tất cả đều là tầm gần Như thế nào đánh không phải có mẫn người sao dùng cung tên chuẩn bị bắn bắn mỗi ngươi Là mấy cách lực người không phải hoàng tuyền. Là kia mấy tên bi thảm lực người Bi thảm A lòng như lửa đốt Vội vàng truyền tống nghênh đón bọn họ Nhưng là một trăm tổn thương con số. Cắn thuốc. Chạy trốn. Chạy ra này hủy diệt chi địa. Một đám người đứng ở nơi đó. Chỗ mắt nhìn nhau thuận tiện thưởng thức trước mắt thảm kịch Diễn ra màn này thảm tuyệt. Chính là kia hơn mười người trí giả. Thả ra linh hồn. Đi ra đá phục sinh. Chết ở trên đường. Thả ra linh hồn. Lại đi ra đá phục sinh. Lại chết ở trên đường. như thế như vậy tuần hoàn không nhỉ Ừm ướp nuốt nước miếng thanh âm vang lên liên miên lau không chơi rồi hoàng tuyền quá biến thái rồi ta muốn trở về bản đồ lớn a vẫn là ngoan ngoãn làm ta thương nhân được rồi chiến đấu gì đó quá nguy hiểm đi thôi chúng ta trở về bản đồ lớn không chảy chuyến này nước đục đi đi vậy cũng phải có thể đi này không Khi bọn hắn tìm tới thôn trưởng Lý Hữu Phúc, nói lên muốn truyền tống vào bản đồ lớn thời điểm. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị vô tình cự tuyệt. Mẹ nhà nó, không để cho đi rời ạ. Phải làm sao mới ổn đây không có biện pháp. Chỉ có thể theo Hoàng Tuyền chết đập. Hoặc là tiêu diệt Hoàng Tuyền. Hoặc là chúng ta liền toàn chết ở chỗ này tiêu diệt Hoàng Tuyền cũng không biết tên khốn này hiện tại ở nơi nào. như thế diệt à không biết ở nơi nào vậy thì đi tìm chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin không tìm được hắn nhưng là tìm được thì có ít lời gì hắn có ngấu nhiên truyền tống huyền trục chúng ta căn bản là bắt không tới hắn a ngấu nhiên truyền tống huyền trục vật này tân thủ thôn không có bán hắn chỉ có thể theo trong tay chúng ta thu được chỉ cần chúng ta ôm thành đoàn không hề tử vong hắn chẳng mấy chốc sẽ dùng hết ngấu nhiên truyền tống huyền trục Đến lúc đó Hừ hừ nói rất có đạo lý Vì vậy Mọi người tụ họp đội ngũ Lần nữa bước lên hành trình Nhưng không ngờ liền sau đó một khắc Hệ thống thông báo lại vang lên Chú ý Kẻ hủy diệt hoàng tuyển trước mắt Chính vì ở phong lôi ngoài thôn cánh đồng hoang vu tọa độ nơi Hiện phát hành toàn phục truy nã thủ hộ quang minh, người người có trách, các dũng sĩ, động đi chú ý, phong lôi ngoài thôn cánh đồng hoang vu, tọa độ nơi mọi người mở ra bản đồ vừa nhìn, đồng loạt hộp máu, tọa độ kia vô tư ngay tại phó bản lối vào, cách kia, nhìn tình huống này. chúng ta là không phải còn phải đi một chuyến lối đi tử vong thật giống như đại khái khả năng đúng không the nằm ngươi đại gia á ô ô ô ta muốn về nhà ta muốn về nhà nhìn một chút kia chết đi sống lại hơn mười tên trí giả lại suy nghĩ một chút kia tràn đầy tử vong chi lực lối đi tử vong sở hữu người không khỏi run một cái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 Ngay cả hệ thống thông báo đều không cách nào cứu vãn linh hồn hắn Mở ra tới tân thủ thôn truyền tống rất nhiều người vây xếp hoàng Tuyền không dùng Hoàng tuyển căn bản là tên biến thái Không người đánh thắng được hắn coi như là đánh rồi lại có thể thế nào Ta căn bản là không giành được đầu người Ta căn bản là lên không được cấp Ta chỉ có thể lưu lại nơi này tân thủ thôn rồi cảm giác tuyệt vọng Tràn đầy Nicolás triệu tứ toàn thân Khiến hắn liền thả ra linh hồn lực khí cũng không có. Cho nên cũng sẽ không thả ra linh hồn. Cho nên liền nằm trên đất thưởng thức trên bầu trời nhiều đóa bạch vân. Thiên rất lam. Vân rất trắng. Nicolas triệu tứ rất là mê luyến cảm giác này. Một loại rất là cảm giác quen thuộc. Ngay tại hắn truy tìm loại cảm giác này thời điểm một chương xấu xí gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Nói thật. Mặt mũi này bàng cũng không phải là rất xấu xí, ngược lại còn rất coi được. Bất quá. Cho dù là lớn lên khuyên thành kẻ gây họa. Nicolás Triệu Tứ cũng vẫn sẽ cảm thấy mặt mũi này bàng xấu xí. Bởi vì. Mặt mũi này bàng chủ nhân. Chính là để cho Nicolás Triệu Tứ rơi vào tuyệt vọng kẻ cầm đầu hoàng tuyền được rồi. Một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục. Hoàng Tuyền theo phong lôi thôn trực tiếp truyền đến phó bản lối vào. Này truyền tống cũng là không có khác người. Vì vậy, Nicolas Triệu Tứ thấy được Hoàng Tuyền. Vì vậy, trí não cũng tìm được Hoàng Tuyền. Sau đó, hệ thống thông báo liền vang lên. Không có đi phản ứng kia hệ thống thông báo, cũng không có đi phản ứng đám kia người săn đuổi. Theo phong lôi thôn đến này phó bản cửa vào. Coi như chạy mau hơn nữa. Cũng phải hơn nửa canh giờ. Huống chi. Trung gian còn có một cái lối đi tử vong. Cho nên căn bản là không cần lo lắng. Cho nên an tâm mở ra hủy diệt chi địa. Theo Nicolás triệu tứ thi thể đảo một cách khác. Hoàng Tuyền nắm đại bảo kiếm bắt đầu chạy băng băng. Mỗi một tọa độ. Mỗi một xó xỉnh. Chỉ cần là có thể đạp lên địa phương. Hoàng Tuyền toàn cũng không có bỏ qua cho cẩn trọng mở ra lấy hủy diệt chi địa. Nếu là giờ phút này có người ở giữa không trung nhìn bao quát mà nói. Thì sẽ phát hiện. Trên vùng đất. Lấy phó bàn cửa vào làm nguyên điểm. Màu đen hủy diệt chi địa lan tràn ra phía ngoài. Lại lan tràn. Không ngừng nghỉ lan tràn. Vì vậy. Tại hoàng Tuyền dưới sự nỗ lực. Đại bảo kiếm hủy diệt hình thức thăng cấp. Theo nguyên bản một tọa độ một tọa độ hủy diệt tốc độ. Biến thành lấy kẻ hủy diệt làm trung tâm. Chu vi 2 mét phạm vi cũng có thể hủy diệt. Lại phía sau. Khoảng cách này tăng lên tới 4 thước. Bán kính 4 thước. Đường kính chính là 8 mét. Mở rộng hủy diệt chi địa hiệu suất trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Bên kia. Không cam lòng ngồi chờ chết những người săn đuổi một lần nữa đã tới lối đi tử vong bên ngoài. Thế nào? Có lòng tin tiến lên sao hẳn không có vấn đề? Ta mới vừa rồi tính một chút. Này lối đi tử vong chỉ có 300 mét. Coi như tốc độ chậm nữa. 30 giây cũng có thể thông qua. 30 giây. Cũng liền 3.000 điểm thương tổn mà thôi. Đại gia mượn tiểu tử mình Hẳn là cũng có thể thông qua. Cắn thuốc không thành vấn đề. Ta muốn nói là. Vạn nhất lối đi đầu kia vẫn là hủy diệt chi địa làm sao bây giờ bên kia nhi không phải Ít nhất nửa giờ trước còn chưa phải là Kia mấy tên lực người đã dò xét qua được rồi Vậy thì xuất phát những người săn đuổi này trên người chúng đều có trạng thái Một cái cấp bậc cao thêm thể lực trạng thái Có thể mang bọn họ lượng máu chống đến 3.000 điểm trở lên Coi như ít một chút Mượn tiểu tử bình Cũng có thể vượt qua này 300 mét lối đi. Vậy thì sông đỡ lấy mỗi dây thương tổn gần đây trăm người chạy băng băng tại thung lũng trong lối đi. Toàn bộ thông qua. Không có người nào tử vong. Lao ra lối đi tử vong sau đó, mọi người khoanh chân ngồi dưới đất đập lấy dược, chờ đợi sinh mệnh giá trị hồi phục. Máu nhuộm rồi. Tiếp tục xuất phát. Không để cho bất luận kẻ nào lạc đội. Không để cho bất luận kẻ nào lạc đàn. đối mặt hoàng tuyền cách này đại bốt gần đây trăm người liên hợp lại cùng nhau vì vậy đang ở mở rộng hủy diệt chi địa hoàng tuyền bị đám người này cho đuổi kịp nhìn đến hoàng tuyền rồi đuổi theo không được người này muốn chạy trốn mau mau nhanh vội vàng đem hắn kéo vào trạng thái chiến đấu đừng để cho hắn bay đi rời ạ Chạy thật nhanh hồi thành quyển trục. Chạy dĩ nhiên là nhanh rồi một chương hồi thành quyển trục. Hoàng tuyền bay thẳng trở về phong lôi thôn. Rồi sau đó. Lượng quanh đá phục sinh tiếp tục chạy băng băng. Đang chạy lấy đây. Chú ý. Hệ thống thông báo lại vang lên rồi. Không có biện pháp. Đám kia trí giả vẫn còn mặc dù trăm lần chết mà không sợ gơ y u nơ gơ rằng đây. Vì vậy. Mới vừa trở về thành Hoàng Tuyền bị bọn họ phát hiện. Vì vậy, hệ thống thông báo lại vang lên. Vì vậy, bà Quang chớp liên tục, đám kia người săn đuổi cũng vội vàng trở về thành. Vì vậy, một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục, Hoàng Tuyền lại bay. Khốn kiếp A hèn hạ A đây là tại lưu chúng ta chơi đây căn bản là không đuổi kịp A được. Còn phải bắt đầu lại từ đầu chạy. Càng đáng giận là là... Lần này... Hoàng Tuyền chạy trốn sau đó hệ thống cũng không có phát ra thông báo. Nói cách khác, đám này người săn đuổi căn bản cũng không biết Hoàng Tuyền hiện tại bay tới nơi nào, căn bản là không có một cách có thể đuổi bắt phương hướng. Cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể bay đến Nikolat triệu tứ bên cạnh. Lần này ngẫu nhiên truyền tống huyền trục truyền tống khoảng cách cũng không xa, vẫn còn đang này phong lôi trong thôn. Là tại một tòa tiểu cỏ tranh phòng phía sau Không có tiếp tục bay Hoàng Tuyền liền núp ở cỏ tranh phòng phía sau Lặng lẽ quan sát Cũng không lâu lắm Một đám người săn đuổi rời đi phong lôi thôn Hướng ngoài thôn đi tới Xong rồi đợi đám này người săn đuổi theo trong tầm mắt biến mất Hoàng Tuyền liền nghênh ngang hướng đá phục sinh chạy đi Nhưng là Không được một nhánh bắn lén Đột nhiên bay ra trúng mục tiêu Hoàng Tuyền. Cùng lúc đó, hệ thống thông báo vang lên báo ra Hoàng Tuyền tỏa độ. Khá khá khá pha. Bắt Hoàng Tuyền rồi trở về thành. Vội vàng trở về thành lần này nhất định không thể lại để cho hắn chạy hắc hắc. triệu ca. Cũng là ngươi thông minh á Sớm giữ lại một tay. Ta đã nói rồi. Này Hoàng Tuyền nhất định sẽ đi mà trở lại. Cho nên liền giữ lại hai gã tầm xa mẫn người mai phục ở đá phục sinh bên cạnh. Ha hạ người này quả nhiên trúng kế đi bắt rùa trong hũ bá bá bá bạc quang lói lên những người săn đuổi hướng phong lôi thôn truyền tống mà đi phong lôi thôn đá phục sinh bên cạnh hoàng tuyền đang ở trốn chết thảo rồi bất cẩn rồi không ngờ tới đối phương sẽ ở đá phục sinh nơi này lưu lại phục binh hoàng tuyền lại lớn như vậy ý bị đánh lén bị kéo vào trạng thái chiến đấu Ngẫu nhiên truyền tống huyền trục là không có cách nào dùng, cũng chỉ có thể dựa vào hai cách đuổi nhi chạy. Tốt tại, tại gặp đà kích sau, món đó cấp độ truyền kỳ trang bị phủ ra đặc hiệu lại một lần nữa kích phát, là hoàng tuyền tăng lên 30% tốc độ di động. Vì vậy, ở đó hai gã mẫn người tuyệt vọng nhìn soi mói, hoàng tuyền mấy cách hành động mau lẹ, liền trốn ra phạm vi công kích mấy giây sau một đảo bạc quang chợt lóe liền lại biến mất không thấy bá bá bá bạc quang nhấp nhóng đại bộ đội quay trở về đá phục sinh người đâu chạy chạy ừ chạy không phải nói tốt rồi ngăn chặn hắn sao các ngươi không có đầu óc à trách chúng ta rồi các ngươi cũng không nhìn một chút tốc độ của hắn chạy vậy kêu là một cách nhanh a so với các ngươi mẫn người còn nhanh không phải bình thường nhanh ta đi phong thổi qua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 Không có biện pháp. Tất cả mọi người vẫn là tổ hợp nổi đội ngũ tìm kiếm khắp nơi dưới suối vàng rơi. Chỉ là mọi người lại cũng không có nguyên bản cách loại này tất thắng tâm niệm. Đám này người săn đuổi thời gian không dễ chịu, hoàng tuyển thời gian giống vậy không dễ chịu. Mặc dù hủy diệt hình thức thăng cấp, mở rộng hủy diệt chi địa hiệu suất tăng lên tới nguyên bản gấp 8 lần. Nhưng là bản đồ thật sự là quá lớn. Đây là một chương gần giống như ở hình vuông bản đồ, dài rộng ước chừng 30 k mơ, tả hữu. 30 số là khái niệm gì đó là ba vạn mét lấy hoàng tuyển kia 136 điểm tốc độ di động. Muốn chạy xong 3 vạn .000 mét, yêu cầu 225 giây, sắp tới 37 phút. Này còn chỉ là một đường tia mà thôi. Từ trên xuống dưới kia 3 vạn .000 mét, mỗi lần chỉ có thể bao trùm 8 mét. Nói cách khác, Hoàng tuyền yêu cầu chạy tới chạy lui lên 37 lần, mới có thể đem trọn tấm bản đồ chuyển hóa thành hủy diệt chi địa. Mỗi lần 37 phút, 37 lần, đó chính là 12 giờ. Yêu cầu không ngủ không nghỉ chạy lên 96 thiên. khe nằm 96 thiên tính ra mấy con số này sau đó, Hoàng tuyền hoàn toàn trợn tròn mắt. Coi như hắn có kia nghị lực. Có thể kiên trì không ngủ không nhỉ chạy lên 96 thiên. Nhưng là. Đừng quên. trí não đang ở nơi đó không ngừng tiến hóa đây. 96 ngày. Nói không chừng trí não đã hoàn thành tiến hóa. Đã không cần khói lửa chiến tranh trò chơi này rồi. Thăng cấp vội vàng thăng cấp A hủy diệt hình thức là có thể thăng cấp. Vốn là một tỏa độ một tỏa độ hủy diệt hiện tại thăng cấp đến rồi bán kính 4 mễ. muốn đề cao hiệu suất cũng chỉ có thể mong đợi này hủy diệt hình thức thăng cấp. nhưng là theo thăng cấp kỹ năng giống nhau, trước mặt kia cấp mấy tốc độ lên cấp nhanh rất. này cấp thứ ba rõ ràng chậm một ít. này không từ giữa chưa chạy đến nửa đêm, trong đó dựa vào ngẫu nhiên truyền tống huyền trục tránh ra mấy lần người săn đuổi đuổi giết, hủy diệt hình thức mới lại lần nữa thăng cấp. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Tại ngày dưới sự cố gắng. Kiếm 23 hủy diệt hình thức đã tăng lên tới 3 cấp. Hủy diệt phạm vi mở rộng đến bán kính 8 mễ. 3 cấp. Bán kính tăng lên tới 8 mễ, hiệu suất lại tăng lên nữa gấp đôi. Còn chưa đủ. Coi như là bán kính 8 mễ, vẫn còn cần 48 thiên. Vậy cứ tiếp tục chạy băng băng chạy băng băng, không ngừng chạy băng băng. Theo nửa đêm đến rạng sáng, theo rạng sáng đến buổi trưa, lại từ đó chưa đến trạng vạn tối. Hủy diệt hình thức cuối cùng thăng cấp. Chúc mừng bai hoàng tuyển. Tại ngày dưới sự cố gắng. Kiếm 23 hủy diệt hình thức đã tăng lên tới 4 cấp. Hủy diệt phạm vi mở rộng đến bán kính 16 mễ. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Tại ngày dưới sự cố gắng. Kiếm 23 hủy diệt hình thức đã đạt tới cấp 2. Mở ra cấp 2 đặc hiệu Mời lựa chọn 7 cách có thể chọn đặc hiệu Xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt ty nhìn xong những thứ này đặc hiệu Hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh Cường mạnh vô cùng á tăng cường phạm vi Hủy diệt phạm vi quá mức tăng lên 40 mễ Bơ tăng cường tổn thương Hủy diệt chi địa chân thực tổn thương quá mức gia tăng bản đồ cấp bậc 4 điểm Cường tước đoạt cấp bậc hiếm hoi đặc hiệu chết tại hủy diệt chi địa người chơi cấp bậc đem hạ xuống 4 cấp thấp nhất chỉ có thể xuống đến 10 cấp sơ tước đoạt kỹ năng hiếm hoi đặc hiểu chết tại hủy diệt chi địa người chơi có 40% mươi tỷ lệ ngẫu nhiên một kỹ năng hạ xuống cấp 1. e tước đoạt thuộc tính hiếm hoi đặc hiểu chết tại hủy diệt chi địa người chơi có 40% mươi tỷ lệ ngẫu nhiên vĩnh cửu tính tồn thất một điểm thuộc tính điểm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 Toàn đều là vô cùng cường hãn đặc hiệu. Vô luận là gia tăng phạm vi vẫn là gia tăng tổn thương, hay hoặc là kia năm cái hiếm hoi đặc hiệu, cũng để cho Hoàng Tuyền cảm xúc dâng trào. Nhưng là cũng chỉ có thể chọn một. Nên lựa chọn như thế nào đây bốn cấp hủy diệt hình thức? Phạm Vi đã đạt tới bán kính 16 thước. Dựa theo hiện tại hiệu suất đến xem, nhiều lắm là 4 ngày là có thể lên tới 5 cấp. Đến lúc đó, phạm vi có thể tăng lên tới bán kính 32 mễ. Nhìn như vậy mà nói, thứ nhất đặc hiệu ngược lại cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Cho tới kia tổn thương. Đã qua thời gian dài như vậy, đám kia người săn đuổi trạng thái đã sớm kết thúc. Thương tổn cũng đủ bọn họ uống một bầu. Không cần phải tăng lên tổn thương. Tước đoạt cấp bậc, tước đoạt kỹ năng, tước đoạt thuộc tính đều là suy yếu người chơi kỹ năng. một đám thức ăn bức không cần suy yếu đã như thế chỉ còn lại sau hai cái thuộc tính là lựa chọn tăng lên toàn thuộc tính hủy diệt lĩnh vực vẫn là lựa chọn có thể giữ được tánh mạng hủy diệt che chở cuối cùng hoàng tuyền đưa mắt phong tỏa ở hủy diệt che chở bên trên đây là tân thủ thôn bản đồ cấp bậc chỉ có 10 cấp có thể thêm thuộc tính cũng chỉ có mà thôi thuộc tính Đối với nắm giữ hơn 300 điểm thể lực hoàng Tuyền tới nói. Cũng không có bao nhiêu tăng lên. Ngược lại này hủy diệt che chở. Có thể miễn dịch một lần tử vong. Cực lớn hạ xuống mạo hiểm hệ số. Trung quỷ. Thân là kẻ hủy diệt hoàng Tuyền cũng chỉ có một cách mạng. Một khi tử vong nhưng là không còn có trọng sinh cơ hội. Đã đỉnh cấp hai đặc hiệu. Tiếp tục chạy băng băng cẩn trọng. hoàng tuyền tiếp tục khai thác lấy hủy diệt chi địa nhưng là không bao lâu lại một cái vấn đề xuất hiện xa xa đám kia người săn đuổi lại vây quanh lách người một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục hoàng tuyền bỏ trốn trốn là trốn thoát nhưng là vấn đề xuất hiện đúng như đám kia người săn đuổi nói hoàng tuyền ngẫu nhiên truyền tống huyền trục hao hết sạch lau không có ngẫu nhiên truyền tống huyền trục rồi gặp lại bọn khốn kiếp kia có thể tự không có cách nào chạy trốn đi nơi nào bổ sung ngẫu nhiên truyền tống huyền trục đây đảo trong mắt một vòng hoàng tuyền nghĩ tới một ý kiến thay hình đổi dạng biến thành tần đại rồi sau đó một chương hồi thành quyển trục hoàng tuyền trở lại phong lôi thôn một trăm một trăm một trăm đạm nhìn đến trên đỉnh đầu của mình thoát ra tổn thương con số, hoàng tuyền dở khóc sở cười. Không có biện pháp. Tư không mặt giả thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến liền hệ thống đều có thể lừa gạt. Này không, thay hình đổi dạng biến thành tần đại sau đó, hệ thống lầm tưởng người này không phải kẻ hủy diệt. Hơn nữa hoàng tuyền thanh kiếm 23 thu hồi ba lô. Vì vậy Liền bị hủy diệt chi địa cho thương tổn tới. Lau. Mau chạy ra đây. Chỗ này phải phải hủy diệt chi địa. Có thương hại một tiếng tức đến nổ phổi thanh âm vang lên. Mai phục ở trong góc một tên mẫn người bật đi ra. À hủy diệt chi địa mẹ nhà nó. Ta nói như thế tại khu an toàn còn có thể bị thương tổn đây cám ơn à. Hương để giả vờ giả vờ không biết sáng vẻ. Hoàng tuyển hướng này mẫn người tới gần. mới tới vẫn là lần đầu tiên thấy tần đại tên này người chơi này mẫn người thuận miệng hỏi ừ nhé bị thất xạ hại chết dứt khoát sẽ tới tân thủ thôn thử vận khí một chút hoàng tuyền bắt đầu bão đùa giỡn ta cũng vậy bị thất xạ hại chết đồng chí a được hào cảm tới quá nhanh chẳng cũng không đỡ nổi tiếp tục hoàng tuyền biết rõ còn hỏi như thế chỉ một mình ngươi ta nhưng là nghe nói có rất nhiều người đều tiến vào Này vừa hỏi Này mẫn người bắt đầu đại tố khổ Hưng phấn Ngươi không biết a Cái kia hoàng tuyển Tỉnh lượt một vạn con Chờ mẫn người bí mật xong rồi Hoàng tuyển hận hận phun một bãi nước miếng Này hoàng tuyển Quá đáng ghét Chờ Ta đây phải đi giết hắn vừa nói Xoay người liền muốn bên trong đi Bất quá Hoàng tuyển nhưng lại đột nhiên xoay người lại Một mặt lúc túng nói cái kia, bạn thân đây, ngươi kia có không có ngẫu nhiên truyền tống huyền trục, tới thời điểm quá vội vàng rồi, quên mang theo. a, ngẫu nhiên truyền tống huyền trục a, chỗ này của ta có một ít, dạ cho ngươi đại công cáo thành, lách người, bạch quang chợt lóe, hoàng tuyền bỏ trốn, vẫn còn tìm võng du chi bất diệt hoàng tuyền tiểu thuyết miễn phí trên mạng trực tiếp lục soát. Đọc vui vẻ 20 vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn. Đọc vui vẻ. Đọc vui vẻ đặc sắc đọc vui vẻ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 59 chương 41 đại lão xuất thủ khói lửa chiến tranh đã tiến vào thứ 102 ngày. Bản đồ lớn bên trong. Người chơi duy trì nguyên bản tiết tấu. quét giá. Đẩy bản. Luyện cấp. Cho tới cách kia sơ. Sơ. Sơ. Cấp quang minh chi che chở cùng sơ. Sơ. Sơ. Cấp thủ về phong lôi thôn nhiệm vụ. Đối với đại đa số người chơi mà nói. Lộ ra rất là xa xôi. Xa xôi đến không hề quan tâm. Lại có như vậy một số người, một mực đang chú ý phong lôi thôn tiến triển. Một ngày. Một ngày. Lại một thiên. Những người này, gấp gáp. Kỳ quái, đám người kia đều đi vào 3 ngày rồi theo lý thuyết, đã sớm nên tiêu diệt hoàng tuyền rồi mới đúng. Chẳng lẽ ra gì đó sơ suất không biết à, bây giờ là một chút tin tức cũng không có. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, ta hoài nghi bọn họ rất có thể căn bản cũng không phải là hoàng tuyền đối thủ. Đây cũng chính là ta lo lắng. Không được, không thể để cho hoàng tuyền lớn lên cần phải đưa hắn bóp chết tại tân thủ thôn. Nhưng là, chúng ta căn bản là không vào được tân thủ thôn A. Cũng không thể bởi vì một cách hoàng tuyển. Sẽ để cho chúng ta đều xuống đến 10 cấp chứ tân thủ thôn không gian giam cầm thật sự là rất lợi hại. Này giam cầm. Không chỉ là giam cầm truyền tống. Liền ngay cả chiến đội nói chuyện phiếm chức năng. Chiến đội cùng chung không gian. Cũng đều bị giam cầm rồi. Đi đến tân thủ thôn những người săn đuổi kia môn. Có không ít là những người này cố ý phái đi ra ngoài thám tử Nhưng là Lệnh những người này thất vọng là Những thám tử này đi rồi tân thủ thôn sau liền mặt vô âm tín Một chút tin tức đều truyền không trở lại Bất kể là hữu dụng biến mất vẫn là không có dùng tin tức Toàn cũng không có đã qua ba ngày rồi Nguyên bản lòng tin 10 phần bắt đầu đung đưa không ngừng Cần phải nghĩ biện pháp Không thể ngồi ở chỗ này chờ đợi Nếu không Khiến hắn xuất thủ người nào có thể tự do vào ra tân thủ thôn Loại trừ người kia Còn có thể là ai đúng Như thế đem hắn quên đây Vội vàng thông báo hắn nhưng là Tên kia là một cái chết đòi tiền chủ Muốn khiến hắn xuất thủ Tiền có thể không thiếu được Lau Không phải là kim tệ sao một ít người lần này nhưng là nhân cơ hội kiếm lời không ít kim tệ, sẽ để cho hắn bỏ tiền được rồi. được rồi. vậy thì ta bỏ tiền. các ngươi liên lạc hắn đi nhân cơ hội kiếm tiền. dĩ nhiên chính là thất giả rồi. làm ăn này làm thoải mái a. đem người giết tới 10 cấp, người kia còn phải cảm tạ ăn đức, dâng tặng lên đại lượng tiền tài. lần này thủ vệ phong lôi thôn nhiệm vụ Có thể quả thật là để cho thất giả phát một phen phát tài Cho nên Đối với mọi người đánh cường hào hành động thất giả cũng không có phản bác Rất là khẳng khái mở ra túi tiền Về phần bọn hắn muốn mời cái kia chết đòi tiền chủ Vài chục phút sau Phong lôi trong thôn Một đạo bạc quang đột nhiên sáng lên Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phong lôi thôn Rất phong cách thân ảnh càng phong cách là hắn trên đỉnh đầu tên tên treo nổ trời không sai liền kêu tên treo nổ trời danh tự này treo nổ trời vừa ra sân trực tiếp treo nổ trời người đâu đều chết ở đâu rồi vội vàng lăn ra đây cho ta người đâu đừng để cho ta hỏi lần thứ ba người quả nhiên không có hỏi lần thứ ba bởi vì phúc thông tên treo nổ trời bị hủy diệt chi lực làm cho chết rầm rầm Một đống lớn rác rưởi trang bị bão rơi vào đá phục sinh chung quanh. Tư vô linh hồn thoát khỏi thể xác trở lại đá phục sinh, rồi sau đó, một mặt mộng bức. Khe nằm. Gì đó cái tình huống. Ta chết như thế nào ở trong thôn rời ạ? Này tân thủ thôn quả nhiên xảy ra chuyện. Bảy dạ đại nhân suy đoán một chút đều không sai. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem chuyện này truyền ra ngoài. Sống lại đi ra đá phục sinh Nhanh tới đây cá nhân à Có chuyện trọng đại người đâu ta Phúc thông Tên treo nổ trời một lần nữa Lấy treo nổ trời dáng vẻ nằm trên đất Khe nằm ngươi đại gia á, Có thể hay không để cho ta nói hết a Lại một lần nữa chết hồi phục sống thạch sau đó Tên treo nổ trời khóc Không thể không người Phong lôi trong thôn Một mực có những người săn đuổi an bài cơ sở ngầm Chính là bị hoàng tuyển lừa gạt đi ngẫu nhiên truyền tống huyền trục cái kia mẫn người. Nhìn đến danh tử này treo nổ trời rồi. Nhưng là. Người này vô luận là tướng mạo vẫn là tên hay hoặc là phương thức nói chuyện. Cũng để cho này mẫn người rất khó chịu. Khó chịu kết quả. Chính là không để ý hắn. Vì vậy. Danh tử này treo nổ trời tử vong tử vong lại tử vong. Hoàn toàn trở thành bi kịch Cho tới này mẫn người toàn bộ hành trình đều tại xem náo nhiệt Nhưng không ngờ Ở nơi này mẫn người xem náo nhiệt nhìn đang thoải mái Ở nơi này tên treo nổ trời một lần nữa sống lại thời điểm Đột nhiên Trong hư không xuất hiện một kẽ hở kẽ hở càng ngày càng đại trong trước mắt biến thành một cánh cửa Một bóng người theo môn hộ bên trong đi ra Khe nằm hắn làm sao tới rồi một mực tại trong tối nhòm ngó mẫn người Lại cũng không có biện pháp xem náo nhiệt. Vội vàng vọt ra. Tham kiến ngân hồ điện hạ. Ngân hồ này theo thư không trong cách khe đi ra người. Chính là tập nã người ngân hồ. Không có phản ứng này mẫn người. Ngân hồ nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh. Vừa liếc nhìn chính hiện treo nổ trời dáng vẻ nằm trên đất tên treo nổ trời. Nhìn lại một chút trên đỉnh đầu của mình kia mỗi giây thương tổn con số. Cười lạnh một tiếng. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Không đi phản ứng cái kia vẫn còn chết đi sống lại tên treo nổ trời. Ngân hồ vung roi ngựa lên. Chỉ là trong nháy mắt. liền vọt ra khỏi này hủy diệt chi địa phạm vi bao phủ. Rồi sau đó. Nhìn lướt qua này mẫn người. Ngân hồ lạnh lùng nói. Những người khác đâu gọi bọn hắn đều trở lại tuân lệnh không dám chút nào phản bác. Này mẫn người mau đánh mở tốt bạn bè Lan Thông báo đám kia đang ở đuổi bắt hoàng tuyền người săn đuổi Không bao lâu Bá bá bá Bạc Quang lói lên không ngừng gần trăm danh bộ thợ săn toàn bộ quay trở về phong lôi thôn Tham kiến ngân hồ điện hạ Gần trăm người đồng loạt chắp tay tham gia khí thế kia rất phong cách đây Nhưng là Ngân hồ trên mặt vẫn là một mảnh hàn xương Một đám phế vật. Đều ba ngày rồi. Còn không có tiêu diệt hoàng tuyển. Còn phải để cho ta suốt mã đối mặt ngân hồ khiển trách. Không người dám phản bác. Thật sự là sợ người này. Mười kỷ sĩ cường đại. Đã sớm đi sâu vào lòng người. Mà này vì hành tích mất tâm. Giỏi về đánh lén tập nã người. Càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Có một cọc thảm án. Là tốt nhất chứng minh, có một tên nhân tộc trí giả nói năng vô lễ chọc giận ngân hồ. Sau đó, này nhân tộc trí giả hạ tràng có thể nói thê thảm cực kỳ. Quét giã thời điểm bị đánh lén. Quét bản thời điểm bị đánh lén. Coi như trốn tiểu lầu phòng riêng, vẫn bị đánh lén. Một ngày liền chết 10 lần. Này nhân tộc trí giả. Trực tiếp xuống cấp. Cho tới trang bị. Càng bị bảo một món không dư thừa Trực tiếp bị đánh thành phế vật Cũng chính là một chiến dịch này Để cho ngân hồ danh tiếng vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Cũng chính là một chiến dịch này Để cho khói lửa chiến tranh bên trong nhiều hơn một con như vậy thường thức Chọc ai cũng chớ chọc ngân hồ Chọc người khác Người ít nhất còn có thể tránh một chút Chọc ngân hồ Người ngay cả tránh đều không có chỗ trốn Cho nên, gần đây trăm người không dám đối với ngân hồ có chút nào bất kính. Dù là bị dày là phí vật, cũng là chịu đựng gian nan. Vẫn còn tìm võng du chi bất diệt hoàng tuyển tiểu thuyết miễn phí trên mạng trực tiếp lục xoát. Đọc vui vẻ 20 vạn bản tiểu. Thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn đọc vui vẻ, đọc vui vẻ đặc sắc đọc vui vẻ.